sững tròn thành thǒu, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 14 cho ăn. Chi chi chi. Nghe nhắc đến ăn thì tiểu dụ này vừa chi chi chi kêu lớn, vừa gật gật cái đầu xinh xắn dễ thương kia như dã tỏi. Huyền Lăng Thương lập tức cảm thấy thú vị. Hơn nữa, trong lòng càng là thán phục không thôi. Dù sao, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có một con tiểu thú thông minh như thế. Đặc biệt một đôi mắt đen to lúng liếng kia. trong veo như hai giọt nước. Làm cho người ta nhìn liền đều sẽ yêu quý từ đáy lòng. Hiện tại, con tiểu thú này lại còn hiểu được lời người ta nói. Thật sự rất khó có thể tin nổi. Trong lòng kinh ngạc chỉ là trên mặt. Huyện Lăng Thương không có biểu hiện ra ngoài Hắn chỉ nhanh chóng hạ lệnh cho người dân ngựa thiện Sau đó, dường như là nghĩ ra điều gì nên mở miệng nói với người mới vào Tây Di không phải vừa mới tiến ống một chút thạch anh bồ đào sao Bưng lên, vâng Nghe được những lời huyện Lăng Thương đã nói Cung nhân lập tức một mực cung kính cúi đầu đáp lời Tức thì liền nhanh chóng lui xuống Không đến một lát Mấy người cung nữ trang điểm son phấn liền nhanh chóng dâng lên một bàn lớn đầy những món ngon cực kỳ đủ cả màu sắc hương vị Người thấy từng đợt mùi thơm thức ăn làm cho người ta thèm nhỏ rãi kia Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy sức ếch trong bụng càng lợi hại hơn Âm thanh bồn trồn hỏng hỏng hỏng hỏng Với âm lượng lớn Làm ngay cả huyền lăng thương ngồi ở một bên cũng nghe được Nghe vậy, gương mặt tuấn tú kia của huyền lăng thương không khỏi có hơi sườn sốt Lập tức, ánh mắt nhìn về phía đồng nhạc nhạc càng mang theo vài phần êm dịu Tiểu dục đã quá đói bụng ạ Chúng ta đến ăn cái gì đi Vừa nói dứt lời Huyện lăng thương liền xè sạch ôm lấy đồng nhạc nhạc đang nằm ở trên long sàn của mình Đặt vào bên trong cái giỏ trúc nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt ở một bên Chỉ thấy cái giỏ trúc này diện tích không lớn Trên đáy lại phủ một tầm đệm từ lông chim thật dày Cho nên đồng nhạc nhạc nằm ở trên đó, quả thực như là nằm ở biển mây. Nếu không phải trên người đau nhất không thôi, thật đúng là muốn lăn lộn vui vẻ một hồi bên trên bề mặt đệm. Giờ phút này đồng nhạc nhạc thật giống như một đứa trẻ không phải làm cái gì. Nàng chỉ nằm ở bên trong cái giỏ trúc tùy ý để cho huyền lăng thương mang nàng đến bên bàn ăn. Đồng nhạc nhạc từ nhỏ đã quen độc lập, bắt đầu có hơi không thích ứng. Chỉ là lần này lại có mỹ nam hầu hạ chính mình, cái gì mà không quen đều biến mất. Đặc biệt, đến khi thấy trước mắt là một bàn lớn món ăn ngon lành đẹp đẽ tinh xảo đầy hương vị, thì đôi mắt kia quả thực như là bóng đèn vừa mới được lao chùi sáng long lanh. Kèm theo đó, chỉ còn thiếu không có chảy nước miếng. Trời ạ! Vừa rồi từ xa liền người thấy hương vị thức ăn làm cho người thèm nhỏ rãi, bụng đã sớm xéo gào. Hiện tại, thấy trước mắt một bàn lớn thức ăn ngon lành tinh xào. Điều thứ nhất đồng nhạc nhạc nghĩ là lập tức nhảy dừng lên. Nhào tới tán ngốn nấu những miếng lớn. Bất đắc dĩ, ý nghĩ vừa mới bắt đầu sinh ra, liền bị những cuộn băng trên người này giết chết. Ô ô, lúc này chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, thật đúng là khó chịu quá mẹ ơi. Liền vào lúc đồng nhạc nhạc khóc không ra nước mắt, lại không nhìn được hít nước bọt. huyền lăng thương vốn đang đi ở trước bàn ăn. Đặng cái giỏ chút ở trên ghế thì đột nhiên nghe được một hồi âm thanh hấp hấp hấp Trong lúc nhất thời, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì Ánh mắt đầu tiên là nhìn mấy tiểu cung nữ ở bốn phía trung quanh Thấy này mấy tiểu cung nữ Hình như cũng nghe thấy một chàng âm thanh kỳ quái Vội vàng hai mặt nhìn nhau tràn đầy nghi hoạt Thấy vậy, trong mắt Huyền Lăng Thương thoáng qua một vẻ hơi hơi nghi hoặc. Cuối cùng, dường như là nghĩ ra điều gì? Huyết mâu tuyệt đẹp kia không khỏi quét nhanh một lượt. Liền nhìn vào trong cây giỏ trúc ở bên cạnh. Đến khi nhìn thấy Tiểu Phượng dễ thương bên trong cái giỏ kia, Huyền Lăng Thương chỉ thiếu nước không phì cười. Chỉ thấy toàn thân kia đều quấn băng kín mít Chỉ lộ ra một cái đầu trồn nho nhỏ lông xù dễ thương Giờ phút này đúng là chỉ thấy một đôi mắt thèm nhỏ rãi Cầu xin đang gắt gao nhìn vào những món ăn ngon lành tinh xảo ở trước mặt Cái miệng nhỏ nhắn cót hơi hé xa kia Vào thời khắc đó chỉ còn thiếu nước miếng chưa chảy ra Giáng vẻ tham lam muốn ăn Lại không ăn được kia thật sự là vừa đáng yêu Lại đáng thương Thấy vậy huyền lăng thương một mực trầm lặng ít nói lạnh lùng không thôi Không nhìn được biết môi cười một tiếng Ánh mắt nhìn về phía đồng nhà nhà kia càng là có thêm vài phần dịu dàng và sủng án Mà chính hắn cũng không biết An hôm nay đang liền hai chung nhá